chú Sa môn, bà La môn, dù đã dùng các món ăn do tín cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn, nhưng trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm hoạn, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn Làm thương, làm theo thế tình Còn sa môn Gô Tránh xa các tàn hành kệ trên Này các tỉ kheo Như vậy kẻ phàm phu Tán tháng như lai Trong khi một số sa môn Bà Na Môn Dầu đã dùng các món ăn Do tính thí cúng dường Vẫn còn tự nuôi sống Bằng những tà mạng Như sắp đặt ngày lành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 tung cửu đồng dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay súng dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc hỏi gương soi hỏi phù đồng thiếu nữ hỏi thiên thần để biết hòa phước thờ mặt trời thờ đại địa vung ra lửa cầu xiyi si thần tài còn sa môn gotama tỉnh xa các tà kệ trên này các tỳ kheo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 Để làm người liệt chương Để tìm đất tốt, làm nhà Để cầu phước cho nhà mới Lễ sửa miệng, lễ hi sinh Làm cho bữa, làm cho sổ Bài tiết các nhơ bận về phía trên Bài tiết các nhơ bận về phía dưới Tỉnh tình trong đầu, thoa dầu trong tay Nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lộ mũi Sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt Chữa bình đau mắt Làm thầy thuốc mổ xẻ Chữa bệnh cho con nít Cho uống thuốc làm bằng các loài rễ cây Ngăn ngừa công hiệu của thuốc Còn Samongotama Tránh xa các tà mạng kể trên Này các tỉ kheo Như vậy kẻ phàm phu tán tháng như lai Này các tỉ kheo Đấy là những vấn đề không quan trọng Nhỏ nhặt y trụ dưới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Xong đại giới. Này các tỷ lại có những pháp khác sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luân lý xu tế gì, chỉ những người trí mới nhận hiểu những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri giác ngộ và truyền thuyết, mà chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán Như Lai mới tới đến. Này các tỳ kheo, thế đạo là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch, tịch Không thể nhận hiểu bởi luận lý xu tính gì, chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu những pháp ấy. Như Lai đã tự chứng tri Giác ngộ và truyền thuyết Và chính dựng pháp ấy Những ai như thật chân chánh Tản tháng Như Lai Mới nói đến Này các tỷ kheo Có những sa môn bà na môn Luận bàn về quá khứ tối sơ Chấp kiến về quá khứ tối sơ Y cứ về quá khứ tối sơ Đi xứng nhiều sở kiến sai khác Với mười luận chấp Và y chỉ theo gì Căn cứ theo gì Những sa mô bà la mô ấy Luận bàn về quá khứ tối sơ Chấp kiến về quá khứ tối sơ Y cứ về quá khứ tối sơ Để xứng ra nhiều sợ kiến sai khác Với 18 luận chấp Này các tỉ kheo Có một số sa mô bà la Môn Chủ trương thường trú luận, chắc rằng bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luân chất và những sa môn bà môn này y chỉ gì căn cứ gì? Chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luân chất. Này các tỳ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn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 tùy thời như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những kiếp tiết. Người ấy nói rằng, bản ngã và thế giới là thường trú, bất vững chắc như đành núi, như trụ đá. Còn những loài hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy chúng vẫn thường trú Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm Nhờ tinh tấn Nhờ cần mẫn Nhờ không phóng vật Nhờ chánh ước niệm Còn những loại hữu tình kia Thì lưu chuyển luân hồi Chết đi sanh lại Tuy vậy chúng vẫn thường trú Này các tỷ kheo Đó là lập trường thứ nhất Y chỉ theo đó Canh cứ theo đó Một số những vị sa môn bà la môn Chủ trương thường trú luận và chấp rằng Bản ngạc và thế giới là thường còn Trường hợp thứ hai Có những sa môn bà la môn Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương thường trú luận và chấp rằng Bản ngạc và thế giới là thường còn Này các tỷ kheo ở đời này có sa môn hay bà -môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một thành kiếp, hoại kiếp, hai thành kiếp, hoại kiếp, ba thành kiếp, hoại kiếp, 10 thành kiếp, hoại kiếp, kiếp, kiếp, nhớ rằng Khi được sanh tại chỗ ấy Tôi đã sống với tên như thế này Dòng họ như thế này Dài cấp như thế này Ăn uống như thế này Lạc thọ, khổ thọ như thế này Còn những loại hữu tình kia Lưu chuyển luân hồi Chết đi sanh lại Tuy vậy chúng vẫn thường trú Này các tỷ kheo Đó là lập trường thứ hai Y chỉ theo đó Căn cứ theo đó Một số những sa môn Bà la môn Chủ trương thường trú luận Và chấp rằng Bản ngã và thế giới Là thường còn Trường hợp thứ ba Những sa môn hay bà la môn Y chỉ gì Căn cứ gì Chủ trương thường trú luận Và cho rằng bản ngã Và thế giới là thường còn Này các tỉ kheo Ở đời này có sa môn Hay bà la vô Nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn Nhờ cần mẫn, nhờ không phóng vật Nhờ tránh ức niệm Nên tâm nhập định Khi tâm nhập định Vì ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ Như 10 thành kiếp hoài kiếp 20 thành kiếp hoài kiếp 30 thành kiếp hoài kiếp 40 thành kiếp hoài kiếp 50 thành kiếp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 Còn những loại hữu tình kia Thì lưu chuyển luân hồi Chết đi sanh lại Tuy vậy Chúng vẫn thường trú Tại sao vậy Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm Nên tâm tôi nhập định như vậy Khi tâm nhập định như vậy Tôi nhớ được nhiều đời sống quá khứ Như 10 thành kiếp Hoài kiếp 40 thành kiếp Hoài kiếp Nhớ rằng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 Chết đi sanh lại Tuy vậy chúng vẫn thường trú này các tỉ kheo Đó là lập trường thứ ba Y chỉ theo đó Căn cứ theo đó Một số sa mô bà la mô Chủ trương thường trú luận Chất bản ngã Và thế giới thường còn Trường hợp thứ tư Những sa mô bà la mô Y chỉ gì Căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời có Sa môn hay Bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chi chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vì đây tuyên bố dương thế này, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đành núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia Thời nuôi chuyển luân hồi Chết đi sanh lại Tuy vậy chúng vẫn thường còn Này các tỉ kheo Đó là lập trường thứ tư Y chỉ theo đó Căn cứ theo đó Một số sa môn bà la môn Chủ trương thường trú luận Chấp bản ngàn Bà thế giới là thường còn Này các tỉ kheo Những sa môn bà La Môn này chủ trương thường trú luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những vị xa môn bà La nào chủ trương thường trú luận chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa.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 Ngài như thật biết sự tập khởi Sự diệt trừ của các thọ vị ngọt Những nguy hiểm Và sự xuất ly của chúng Nhờ biết vậy Này các tỉ kheo Như lai được giải thoát Hoàn toàn không có chấp thủ Những chấp pháp ấy Này các tỉ kheo Là những pháp sâu kinh Khó thấy Khó chứng tịch tình Mỹ diệu Vượt quài tầm của luận lý Xu Tế gì Chỉ những người có trí Mới có thể phân biệt Những pháp ấy Như Lai đã thắng tri Giác ngộ và truyền thuyết Và chính những pháp ấy Những ai như thật chân chánh Tán tháng như Lai Mới nói đơn Tụng phẩm thứ nhất Này các tỉ keo Lại có những sa môn Bà la môn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 Và thế giới là thường còn Đối với một hạng hữu tình Và vô thường Đối với một hạng hữu tình khác Với bốn luận chấp Này các tỉ kheo Có một thời Đến một giai đoạn nào đó Sau một thời hạn rất lâu Thế giới này chuyển hoài Trong khi thế giới chuyển hoài Các loại hữu tình Phần lớn sanh qua cõi a ba sa qua âm thiên ở tại đế, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các đệ keo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành Trong khi thế giới này chuyển thành pháp cung được hiện ra nhưng trống không, lúc bấy giờ một hữu tình hoại thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ qua âm thiên sanh qua Phạm cung trống rỗng ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không. Sống trong sự quan vinh Và sống như vậy trong một thời gian khá dài Vì này, tại chỗ ấy Sau khi sống lâu một mình như vậy Khởi ý chán nản, không hoan hỷ Và có kỳ vọng Mong sao có các loài hữu tình khác Cũng đến tại chỗ đây Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác Hoặc Thọ mà đã tận hay phước báo đạt tận bị bệnh chung và tự thân quan âm thiên sanh qua Phạc cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đó cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Lúc bấy giờ Đây các tỷ kêu vì hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng ta là Phật Thiên, Đại Phật Thiên toàn đang, tối thánh biến nhàn, thượng tôn thượng đế sáng tạo chủ, hóa sanh chủng đại tôn, chúa tể mọi đình mạng đứng tường tại, tổ phù các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy Do chính ta sanh ra, tại sao vậy? Vì chính cho ta khởi niệm mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại vũ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại vũ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này. Vì ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên đứng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn Thử đế sáng tạo chủ hóa sanh chủ đại tôn chúa tể vồi định mạng đứng tự tại tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vì vào thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị thầy sanh trước ở đây rồi. Còn chúng ta thì sanh sao? Này các tỷ kheo, vì hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn. Sát tướng tốt đẹp hơn Và được nhiều quy quyền hơn Còn các loài hữu tình Xanh sau thì sống ngắn hơn sắc tướng ít tốt đẹp hơn Và được ít quyền hơn Này các tỉ kheo Sự tình này xảy ra Một trong các loài hữu tình ấy Sau khi từ bỏ thân kia Lại thắt sanh đến cõi này Khi đến cõi này Vì ấy xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Vì ấy nhờ nhiệt tâm Nhờ tinh tấn Nhờ cần mận Nhờ không phóng giật Nhờ chánh ức nghiệm Nên tâm nhập định Khi tâm nhập định Vì ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy Chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy Vì ấy nói rằng Vì kia là Phạm Thiên Đại Phạm Thiên Đứng toàn năng tối thắng Biến dạng Thự Tôn, Thự Đế, Chás Tảo Chủ, hóa sanh chúng, đại tu, chúa tể mọi định bạn, đứng tự tại, tổ phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phật ấy hóa sanh, vị ấy là thương xằng, kiên cố, thương trú không bị chuyện biến. Thương trú như vậy mãi mãi, còn chúng ta do vị Phật thiên ấy hóa sanh đến tại chủ này chúng ta là vô thường, không kiên cố, yếu thọ và chịu sự biến dịch. Này các đệ kheo, đó là trường hợp thứ nhất y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn bà la môn chủ trương một phần thượng trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Đối với một hành hữu tình và vô thường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 Có những hạng chư thiên gọi là khi đa pa do si Nghĩa là bị diễn quạt bởi dục lạc Những vị này sống lâu ngày Mê say trong hí tiếu dục lạc Vì sống lâu ngày Mê say trong hí tiếu dục lạc Nên bị thất niệm Do thất niệm Các chư thiên ấy thác sanh Từ bỏ thân thể chúng Này các tỉ kheo Sự tình này xảy ra Một trong các loài hữu tình kia Khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy Lại sanh đến chỗ này Khi đến tại chỗ này Vì ấy xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Sau khi xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Vì ấy nhờ nhất tâm Nhờ tinh tấn Nhờ cần bận Nhờ không phóng vật Nhờ tránh ước nghiệm Nên tâm nhập định khi tâm nhập định, vì ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vì ấy nói rằng, những chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, chúng sống lâu ngày không mê say trong tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong tiếu dục lạc, nên không bị thức niệm. Nhờ không thức niệm, nên những chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể phụ chúng, sống thường hành kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm oại bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong tiếu dục lạc, vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc nên bị thất niệm, do thất niệm chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường Không kiên cố, yểu thọ Chịu sự biến dịch Và thắt sanh đến tại chỗ này Này các tỉ keo Đó là trường hợp thứ hai Y chỉ theo đó Căn cứ theo đó Một số sa mô và la mô Chủ trương một phần thường trú luận Một phần vô thường luận Chấp bản ngã và thế giới Là thường còn Đối với một hàng hữu tình Và vô thường đối với một hạng hữu tình khác Trường hợp thứ ba Lại có những sa mô bà la môn Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương một phần thường trú luận Một phần vô thường luận Chấp bản ngã và thế giới là thường còn Với một hạng hữu tình Và vô thường đối với một hạng hữu tình khác Này các tỷ kheo có những hàng chư thiên gọi là manobadosika bị diễm qua bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày luồn nấu bởi sự đố lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nun bởi sự đố lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi. Các hàng chư thiên ấy hát sanh từ bỏ thân thể này của chúng. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các vị hữu tình kia, khi sanh từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến cõi này, kỳ đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn Nhờ cần bận, nhờ không phóng giật, nhờ chánh ức niệm Nên tâm nhập định Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy Nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy vì ấy nói rằng Những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí Chúng sống lâu ngày không đung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau vì sống lâu ngày không đung nấu bởi sự đối kỵ lẫn nhau tâm trí của chúng không oán ghét nhau, vì tâm trí chúng không oán ghét nhau nên thân chúng không mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi. Diện hàng thiên ấy không thác từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hành kiên cố thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị diễm hoặc bởi tâm trí sống loan ngày đung đo Bởi sự đối kỳ lẫn nhau Nên tâm trí chúng ta Oán ghét lẫn nhau Vì tâm trí chúng ta Oán ghét lẫn nhau Nên thân mệt mỏi Và tâm mệt mỏi Chúng ta thác sanh Từ bỏ thân này Sống vô thường không kiên cố Yệu thọ Chịu sự biến dịch Và thác sanh đến tại chỗ này Này các tỷ kheo Đó là trường hợp thứ ba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 Và sự tùy thuộc theo thầm sát Vị này tuyên bố như thế này Cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân Cái bản ngã ấy vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến Cái gọi là tâm, là ý, là thức Cái bản ngã ấy là thường còn bất biến, thường trú, không bị chuyển biến